Đây là thực lực chân chính của tử vong đao phong, xem không trung tràn ngập đao mang như tia trước gào thét chém tới, nhìn xem sắc mặt lạnh như băng của tử vong đao phong. A-Lai khắc tư, lại nhìn xem phệ hồn thiên tàm vương 12 cánh đang hóa thành một đạo kim quang trong khoảnh khắc đã bay tới trước mặt, đồng tử của Dương lăng co rút lại, thủ khắc vu ấn, không lùi mà tiến tới, một đao chém về phía tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư, cùng lúc đó một đạo hồn bảo ẩn chứa đại vu ý chí cũng đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu trong óc của Tử vong Đao Phong và Phệ hồn Thiên Tầm Vương, đang bay cực nhanh, Phệ hồn Thiên Tầm Vương kêu lên một tiếng quái khiếu, dưới sự chỉ huy của Tử vong Đao Phong. A Lai Khắc Tư cố nén đau nhức trong óc, hung hăng cắn mạnh một phát vào cánh tay trái của Dương Lăng, ý đồ bất chấp tất cả để chui vào trong người của Dương Lăng. Không ngờ ra thịt Dương Lăng còn cứng rắn hơn so với Vẫn Thạch, còn muốn dẻo dai hơn so với Kim Tàm Ti, không chỉ không chui vào được mà ngược lại còn bị một cổ ám kình mãnh liệt đẩy bắn bay ra ngoài. Sau khi tiến dai đến vu thần Điên Phong, linh hồn năng lượng của Dương Lăng bạo Tăng nắm giữ được sự tinh túy của trường thiên khống địa, thân thể cũng được cường hóa một bước kinh người. Di, một kích một màn kinh người, tử vong đao phong... A-lai khắc tư thất thanh kêu lên sợ hãi, không bao giờ nghĩ tới một người lại có thân thể cứng rắn đến như vậy, vẫn cắn chặt hàm răng, cố nén cơn đau trong đầu, lại tăng tốc hướng về phía Dương Lăng lao tới. Ma thú thần hệ luôn luôn điên cuồng khát máu, chỉ có chiến thắng được Dương Lăng, ma thú chủ thần này thì mới có thể khống chế được đám ma thú điên cuồng kia. Nếu không làm như vậy, nếu như bị ma thú đại quân bất chấp tất cả xông vào đao phong tòa thành... Hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi Chiến hồn đao cùng cổ phát loan đao hung hăng đánh vào nhau Phát ra một tiếng chói tai Dương lăng cảm thấy tay phải như bị mất cảm giác Một cổ hơi thở âm lánh truyền theo thân đao thâm nhập vào cơ thể Vừa định vận chuyển hộ thể vũ lực đẩy ra ngoài Trên ngực liền thấy một trận đau đớn Bị loan đao của đối phương thuận thế tạo ra một vết thương trên ngực Cùng lúc đó Vệ hồn thiên tàm vương 12 cánh kêu lên một tiếng khiếu khiếu, như tia chớp lao tới, ý đồ theo miệng vết thương chui vào cơ thể Dương Lăng. Muốn chết! Một đau ngăn trở công kích liên hoàn của tử vong đao phong. A-lai khắc tư, Dương Lăng hét to một tiếng, trong khoảnh khắc gia tăng vô ấn, thần thức khổng lồ lập tức tản ra, toàn lực thi triển hồn bảo công kích, trực tiếp công kích linh hồn tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư cùng 12 cánh phệ hồn thiên tàm vương Chỉ một thoáng vệ hồn thiên tàm vương kêu lên một tiếng hoảng sợ Vô lực rơi xuống từ trên không trung Linh hồn đã bị đòn chí mạng làm cho bị thương nặng Cùng lúc đó Đang chuẩn bị bổ một đao vào trên ngực dương lăng Tử vong đao phong A Lai Khắc Tư há mồm phun ra một ngụm máu tươi Liền ôm đầu cố gắng lui lại thật mau Sắc mặt trở nên tái nhợt Cả người lắc lư không vững Trong khoảng cách quá gần lại Bị Dương Lăng toàn lực thi triển hồn bạo Thiếu chút nữa đã phá tan Linh hồn phòng ngự của hắn Càng tệ hơn là vì duyên cớ Bủn mệnh tương liên 12 cánh phệ hồn thiên tàm vương Bị trọng thương cũng tương đương bổ một đao vào Trong óc hắn Chỉ một thoáng đầu đau nhức vô cùng Dương Lăng đại nhân Luận về đao pháp Ngươi không phải đối thủ của ta Nhưng nói đến linh hồn công kích Ta tin tưởng rằng Ngay cả thủ hộ chiến tướng cũng không là đối thủ của ngươi. Hít một hơi thật sâu, tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư mạnh mẽ đưa ra nhận xét, nhìn Dương Lăng đang chậm rãi bước tới. Tiếp theo Thành Khẩn nói, nhưng lão phu nhân, kẻ giết chết thị nữ của ngươi đã chết. Gia chủ của cách lâm gia tộc chúng ta cũng bởi vậy mà tự sát tạ tội. Đại nhân làm sao có thể đổ tất cả lên đầu đám tộc nhân vô tội kia. Nếu chỉ dựa vào thực lực cường đại để đại khai sát giới, thì có khác gì đám tài phán giả dã man kia? Lĩnh giáo linh hồn công kích khủng bố của Dương Lăng, tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư tự hỏi bản thân hắn cũng không phải là đối thủ, cho dù có chấp nhận lấy mạng đổi mạng, có thể làm cho thân thể của Dương Lăng bị thương nặng, nhưng là một cường giả đã trải qua thượng cổ thần ma đại chiến. Hắn rất rõ ràng, đối với một thượng cổ vu sư cường đại mà nói, chỉ cần linh hồn không bị tổn hao gì, thân thể cho dù đã bị thương tổn tới đâu cũng không được tính là tổn thất. Tại trong mắt ngươi, tộc nhân khác đều là vô tội, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Đúng là phải có rất đông đao phong võ sĩ duy trì ở phía sau, lão vu bà đáng chết mới có thể trong mắt không người, mới có khả năng hạ độc thủ giết chết một nhà tát lạp. Nhìn một lượt cả vạn đao phong võ sĩ đang đứng trong đao phong tòa thành, dương lăng sắc mặt lạnh như băng, nói tiếp, cho dù lão gia chủ của các ngươi đã sợ tội mà tự sát, nhưng cái chết của hắn cũng không thể làm cho tát lạp đáng thương của chúng ta sống lại. Đã phạm sai lầm rồi, tất sẽ phải trả một giá rất đắt, cho dù là những kẻ vô ý hoặc là những người vô tội, sai lầm rồi chính là sẽ phải trả giá cho sai lầm đó. Ngẫm lại cảnh yêu cơ tát lạp chết ở trước mắt chính mình Dương lăng hai mắt đỏ bừng Vừa nói vừa bước về phía tử vong đao phong A Lai khắc tư Chỉ cần chặt bỏ đầu của đối phương Đám đao phong võ sĩ còn lại tự nhiên sẽ như rắn không đầu Cho dù nhân số có đông cũng không phải là đối thủ của ma thú đại quân Sai lầm rồi liền phải trả một giá rất đắt Tử vong đao phong A-lai khắc tư sắc mặt tái nhợt Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Chính theo như lời của Dương Lăng Linh hồn nếu đã bị phệ hồn thiên tàm cắn nuốt Chính xác là không thể sống lại được Bất chấp việc lão gia chủ tự sát tạ tội Vì đã dung túng cho lão Vu bà tự do hành động tàn ác Nhưng sự thực vẫn hiển nhiên Vẫn không thể làm cho đối phương cảm thấy thỏa mãn Không nghĩ tới Lôi mông lão gia kia đã hao phí nhiều tâm tư đến như vậy Thế nhưng lại bồi dưỡng ra một tên đồ tể. Sau khi cười lạnh một tiếng. Tử vong đao phong. A-lai khắc tư lại giơ lên loan đao sắc bén của mình. Nhìn tộc nhân đang hoảng sợ đứng bên trong tòa thành. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy nặng nề Để cứu vớt tộc nhân vô tội. Cho dù biết rõ mình không phải là đối thủ. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuất chiến. Cố gắng kéo dài thời gian cho tộc nhân của mình. Lôi mông. Nghe thấy tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư lại nhắc tới tên hỏa thần Lôi Mông. Dương Lăng trong lòng vừa động, theo bản năng thân ảnh lập tức dừng lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm chín mươi 795, Ngũ trảo Kim Long lệnh, người quen biết với Lôi Mông Đại Nhân. Dương Lăng dừng thân ảnh, một đạo linh hồn truyền âm xuất hiện trong óc bọn người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á. Hắc Long Vương cùng Giác Long Vương ra lệnh cho đại quân tạm thời đình chỉ công kích. Hỏa thần lôi mông là bậc trưởng giả mà hắn tôn kính nhất. Lúc trước không chỉ có trợ giúp cho hắn vượt qua được lôi thần kiếp, mà còn mấy lần cứu viện. Nếu quả thực tử vong đao phong. A-lai khắc tư cùng lôi mông đại nhân có quan hệ nào đó, sự tình sẽ phải giải quyết theo hướng khác. Quen biết, chẳng quá, cũng không thể tính là bằng hữu. Chính là thật lâu, thật lâu trước kia, Lưu Lãng chiến đội cùng Lưu Vân chiến đội của Lôi Mông có phát sinh xung đột. Lúc đó, ta đã cùng với hắn, với tư cách là đội trưởng của Lưu Vân chiến đội đứng ra đánh một trận. Tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư sắc mặt bình thản, hồi tưởng về một quá khứ xa xăm, dừng một chút rồi nói tiếp. Sau đó, sau một thời gian rất lâu đều không có tin tức của hắn, Cho đến thời gian gần đây, đột nhiên ta nhận được lời mời của hắn, liên minh đại trưởng lão. Cùng lúc đó, tất cả các chi lưu lãng chiến đội đều nhận được thông chi, yêu cầu lập tức cùng nhau phối hợp động thủ để chống lại chúa tể. Bất chấp trong lòng đã biết, nếu bây giờ hắn nói là bằng hữu của lôi mông thì rất có thể đao phong tòa thành sẽ vượt qua nguy cơ, nhưng tử vong đao phong... A Lai Khắc Tư sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát vẫn nói ra lời nói thật, không thêm không bớt. Là một tuyệt thế cường giả, Tử Vong Đao Phong đương nhiên có sự kiêu ngạo của Tử Vong Đao Phong, cho dù mình không phải là đối thủ của Dương Lăng cũng chẳng sợ, tuyệt đối sẽ không bỏ đi tôn nghiêm của hắn để hạ mình cầu xin, lại càng không dựa vào giao tình đối với Lôi Mông, liên minh đại trưởng lão để xin xỏ, chỉ có đao phong chết trận. Tuyệt đối không có đao phong cầu xin tha thứ giống như một tên nô tài. Lưu Vân chiến đội đội trưởng, liên minh đại trưởng lão, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nghe tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư vừa nói như vậy, Dương Lăng chấn động cả người, vạn vạn lần đều không nghĩ tới. Hỏa thần lôi mông lại chính là đội trưởng của Lưu Vân chiến đội, càng không nghĩ tới. Lôi mông cũng chính là đại trưởng lão thần bí trong liên minh Sau khi trầm tư suy nghĩ liền giật mình hiểu ra Rốt cục hiểu được vì sao hỏa thần lôi mông có thực lực như vậy lại đứng ngoài cuộc tranh đấu giữa các thế lực trên Thái Luân Đại Lục Đối với tư nguyên cùng các loại ích lợi trên Thái Luân Đại Lục đều không có hứng thù Rốt cục hiểu được vì cái gì mà tinh không thành chủ tạp mai long lại viện trợ hết lòng đối với ma thú thần hệ Trở về Thái Luân Đại Lục tìm Lôi Mông Đại Nhân xin hỗ trợ. Chẳng phải là có thể tìm được Thiên Cô đang chấn thủ thần Chi Tù Lao để nhờ Thiên Cô hỗ trợ. Mở ra thông đạo tiến vào vong linh vị diện, cứu sống lại Viu Na cùng nữ nhân của Thi Vu Vương. Dương Lăng cúi đầu trầm tư, tìm tòi trong trí nhớ của bọn người A Khuế Long chủ thần và tài phán giả đã bị mình luyện hóa. Thật lâu sau, rốt cục đã xác định được thân phận của Hòa Thần Lôi Mông. Lập tức vui mừng hiện ra mặt, nhìn thấy cơ hội cứu sống được các thân nhân của mình Vô luận tài phán giả hay là A Khuê Long chủ thần đều là những kẻ có đẳng cấp tuyệt thế cường giả Tất cả đều đã sống qua một khoảng thời gian rất, rất lâu rồi Trí nhớ của bọn chúng cực kỳ khổng lồ Từ trước tới nay, Dương Lăng chủ yếu là luyện hóa linh hồn bọn họ Thuận tiện cướp lấy trí nhớ của bọn họ mà thôi không có thời gian cũng như tinh lực để lần lượt sửa sang lại trí nhớ của bọn họ, nhờ có tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư nhắc nhở, mới hiểu được thân phận chân chính của hỏa thần Lôi Mông, nhanh chóng nghĩ tới việc cứu sống lại Vilna yêu dấu. Dương Lăng Đại Nhân, về sự tình một nhà thị nữ của người, ta thực lòng thật sự xin lỗi, nhưng Đại Nhân cũng thấy được, hung thủ sớm đã bị người giết chết. Kẻ dung túng cho hung thủ hành sự tàn ác là lão gia chủ cũng đã tự sát tạ tội. Sự tình thực quả thực không có quan hệ tới đám tộc nhân bình thường. Cung thỉnh đại nhân tha cho bọn họ một mạng. Tử vong đao phong. A-lai khắc tư sẽ không buông bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin tha thứ. Nhưng hắn cũng không phải là một kẻ thô lỗ không biết biến hóa. Dừng lại một chút. Tiếp theo thành khẩn nói. Đương nhiên. Ta đại biểu cho cách lâm gia tộc đưa ra lời xin lỗi, cũng có thể đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường theo ý của đại nhân. Như thế nào để bồi thường, ngươi có khả năng tìm được thi thể của Lý Cha Đức Xâm, hay là có thể cứu tát lạp đáng thương sống lại. Dương lăng sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sát khí cũng tự nhiên giảm đi rất nhiều. Chính như lời tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư Kẻ dung túng lẫn kẻ thù ác đều đã thân vong, cho dù bây giờ mình có giết hết mọi người ở đây, thì cũng không thể làm cho tát lạp sống lại được. Ngoài ra vô luận nói như thế nào, Lý Cha Đức sâm trung quy vẫn là hậu duệ trực hệ trong cách lâm gia tộc. Đứa nhỏ của hắn sau này lớn lên vẫn là một đao phong võ sĩ, trong người vẫn mang dòng máu của cách lâm gia tộc. Không lẽ bây giờ vì trả thù cho bọn họ, mình lại huyết tẩy cả cách lâm gia tộc? Như vậy sau này đứa bé lớn lên sẽ nghĩ sao? Cho dù đại nhân không nói, chúng ta cũng sẽ tìm thi thể của Lý Cha Đức xâm đem trở về. Chẳng quá, người chết thì cũng đã chết rồi, cũng không thể sống lại. Linh hồn sau khi bị phệ hồn thiên tàm cắn nuốt, cho dù là ai đi nữa cũng không có biện pháp cứu sống lại. Nhớ tới cảnh chết chóc bi thảm của cả nhà tát lạp, tử vong đao phong... A Lai Khắc Tư cảm thấy không thể nói tiếp, liền háng giọng, trong lòng một mảnh chua xót. Đối với sự tình huynh đệ tương tàn phát sinh trong gia tộc của mình, không ai khổ tâm hơn so với hắn, lão Tổ Tông, cho dù Dương Lăng không nói. Hắn tuyệt đối cũng sẽ không buông tha bất kỳ tộc nhân nào tham dự vào cuộc đổi giết, bức hại cả nhà Lý Cha Đức Xâm, người chết không thể sống lại. Ngẫm lại gương mặt xinh đẹp của Tát Lạp đang được an táng tại Vu mộ. Dương Lăng sắc mặt ảm đạm, vốn tưởng rằng tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư sẽ giống như Hắc ám quân vương, sẽ có biện pháp đặc thù nào đó để cứu sống lại Tát Lạp. Không ngờ ngay cả hắn, tử vong Đao Phong cũng không có biện pháp. Người có sinh lão bệnh tử, chăng có khi tròn khi khuyết. Mình mặc dù có thông thiên vu thuật, linh hồn đại vu. Tuy nhiên cũng không thể làm cho yêu cơ sống lại một khi linh hồn đã hoàn toàn bị tiêu tán. Thấy sắc mặt dương lăng đột nhiên ảm đạm tử vong đao phong. A-lai khắc tư âm thầm thở dài một hơi. Hiểu được tát lạp tuyệt đối không phải là một thị nữ bình thường. Hiểu được sự tình không đơn giản như vậy. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ lại nói tiếp. Phạm là bất kỳ tộc nhân nào liên quan đến sự việc này. Cho dù đại nhân không nói. Chỉ cần dựa theo tộc quy, chúng ta nhất định cũng sẽ xử tử. Mặt khác để chứng minh cho lời xin lỗi chân thành của chúng ta, ngay bây giờ ta sẽ tự mình chỉ huy một đội tinh nhuệ đao phong võ sĩ đi tới Vân Trung Thành, hỗ trợ đại nhân chống lại tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Người xem như thế có được hay không? Để đổi lấy sự tha thứ hoàn toàn của Dương Lăng, ma thú chủ thần, cũng để cho thâm tâm của mình không còn bị dây dứt từ vong đao phong a lai khắc tư dứt khoát đưa ra một quyết định kinh người không tiếc nối khi quyết định đối mặt chống lại tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ quyết định tham gia trận đại chiến tại vân trung thành ở một phương diện nào đó cũng là kêu gọi sự tha thứ của dương lăng ngoài ra cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của lôi mông liên minh đại trưởng lão đã mời một mũi tên đạt được hai mục tiêu để báo thù cho các vinh đệ năm đó đã chết dưới tay của tài phán giả, để khôi phục lại sự tự do, có thể tự do xuyên qua các đại vị diện để thăm dò. hắn sớm đã quyết định rời núi, cơ hội hiện tại, vừa vặn là có một lý do thích hợp. Xuất binh chống lại tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ, thấy thái độ thành khẩn của tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư, Dương Lăng Hai Mắt Sáng ngời. Cách lâm gia tộc tuy không quá nổi tiếng, không quan tâm đến việc huyết trương thanh thế, nhưng tốt xấu gì cũng là một thế lực lớn, có thể đứng ngang hàng với hắc ám thần hệ. Đừng nói tại tử vong vị diện, cho dù tại các vị diện khác cũng có uy danh cực cao. Bây giờ tử vong đao phong... A-Lai Khắc Tư lại nhận lời tự mình chỉ huy tinh nhuệ xuất chiến. Cố nhiên có thể trợ giúp rất lớn cho ma thú thần hệ trong trận chiến Vân Trung Thành. Nhưng điều quan trọng hơn lại là ý nghĩa của hành động này. Theo lệnh triệu tập của ma quân đại thống lĩnh, rất nhiều thần hệ đã phái đại quân tham dự cuộc bao vây Vân Trung Thành, vây công ma thú thần hệ. Nhưng cũng có không ít thần hệ lại đang giữ quan điểm trung lập, đang theo dõi chặt chẽ tình hình chiến dịch tại Vân Trung Thành. Bất chấp việc tuyệt đại bộ phận các thần hệ này đều là một ít thần hệ nhỏ và vừa, nhưng nếu xét về lực lượng cùng tư nguyên thì đó lại là một con số không nhỏ. Bây giờ đao phong gia tộc lại ra mặt xuất chiến, tỏ rõ lập trường đứng về phía ma thú thần hệ, điều này có ý nghĩa chiến lược rất lớn, sẽ có tác động không nhỏ đến sự kiên định của phần lớn các thần hệ đang giữ lập trường trung lập. Thậm chí còn làm cho phong trào phản kháng sự thống trị dã man của tài phán giả bước sang một trang mới, quy mô hơn. Những cái hay khác không cần phải nói. Chỉ cần lợi dụng tốt cơ hội này, bước đầu sẽ có thể làm lung lạc quân tâm của liên quân thần hệ. Sau đó sẽ phá giải thượng cổ thí thần đại trận. Nếu mọi việc thành công thậm chí có thể phát động đại phản công đánh vào nền tảng của tài phán giả lưu tinh tòa thành. Được. Hoan nghênh gia nhập hàng ngũ phản kháng tài phán giả Thật lâu trước kia Trên người của Lý Cha Đức Sâm Vinh Đệ Ta đã thấy được hình ảnh của một đao phong võ sĩ Đó là tinh thần anh dũng cùng sự ương ngạnh. Hy vọng lần này các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng Dương Lăng trầm ngâm một lát Nói tiếp Chẳng qua, Từ đây tới Vân Trung Thành thật sự quá xa Chỉ sợ khi các ngươi tới nơi... Tình hình đã thay đổi, không bằng triển khai hành động ngay tại đây, công kích các thần hệ dưới trướng của Chúa Tể trên tử vong vị diện, làm giao động quân tâm các thần hệ đang tham gia bao vây vân trung thành. Dương Lăng cuối cùng đã quyết định chú ý, phất tay thu lại đại vũ thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, phân phó huyết thiên sứ áo phỉ lợi á tập hợp bộ đội. Cách lâm gia tộc ra mặt công khai tham chiến điều này sẽ gây ra chấn động lớn trên các đại vị diện. Tại tử vong vị diện công kích các thần hệ dưới chướng chúa tể, hiệu quả đạt được sẽ rất tốt. Không nhất thiết là cứ phải tới vân trung thành tham chiến. Đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức điều động tinh nhuệ công kích các thần hệ dưới chướng chúa tể. Thấy Dương Lăng đã thu lại huyết hải, ma thú quân đoàn thì đang khẩn trương lui binh. Trong lòng tử vong đao phong, A Lai Khắc Tư cảm thấy cực kỳ mừng rỡ Hiểu được gia tộc của mình rốt cục đã bình yên vượt qua một kiếp nạn Dừng một chút liền nói tiếp Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Chỉ cần trong vài ngày thời gian Chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn các thần hệ dưới chướng chúa tể trên tử vong vị diện Sau đó sẽ đi tới trật tự vị diện để tham chiến cũng không muộn Tử vong đao phong A Lai Khắc Tư vừa nói vừa lấy ra từ bên trong không gian Giới chỉ một bó vị diện truyền tống quyền trục Trong một thời gian ngắn tuy không thể dẫn theo toàn bộ đại quân tới Vân Trung thành, nhưng có mấy cái vị diện truyền tống quyển trục của chiến đội đã lưu lại từ trước, để đưa một bộ phận tinh nhuệ tới trận tự vị diện thì hoàn toàn không thành vấn đề. Được, A Lai Khắc Tư đại nhân, sau 7 ngày nữa, ta sẽ chờ đón các ngươi tại Vân Trung thành. Nhìn đóng truyền tống quyển trục trong tay của Tử Vong Đao Phong. A Lai Khắc Tư dương lăng hai mắt sáng ngời đại gia tộc chính là đại gia tộc quả nhiên không đơn giản đều tích chữ không ít bảo bối thương nghị một ít chi tiết kế hoạch dương lăng đem đại quân thu vào vu tháp không gian đem theo bọn áo phỉ lợi á cùng hắc long vương cưới tổ vu đế giang nhanh chóng đi tới thông thiên tháp trên tử vong vị diện chuẩn bị cứu sống lại tổ vu ở nơi đây sau đó sẽ rời khỏi tử vong vị diện đi tìm các thông thiên tháp tiếp theo Hẹn ước 10 ngày cùng liên minh đã sắp hết Phải tranh thủ thời gian hành động Cố gắng cứu sống thêm mấy tổ vu, Cứu sống được càng nhiều tổ vu, Thiên thần sát đại trận uy lực lại càng lớn Sẽ có thể chắc chắn phá được thượng cổ thí thần đại trận Của hai tên thủ hộ chiến tướng Đại nhân Sau khi thăm dò song thông thiên tháp trên tử vong vị diện Chúng ta sẽ đi nơi nào Nhìn xem rừng rậm cùng hồ bạc trên mặt đất đang vùn bột trôi qua áo phỉ lợi á cảm thấy khiếp sợ trước tốc độ của tổ vũ đế giang lực lượng vị diện chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ thái thản quân đoàn bây giờ cũng đã đến lúc cấp cho lực vương một phần đại lễ dương lăng lạnh lùng cười to lại nói tiếp áo phỉ lợi á lập tức lấy danh nghĩa của ta đưa ra ngũ trảo kim long lệnh chiêu mộ tất cả các thần giai ma thú trên các đại vị diện chính thức tuyên chiến với các thần hệ dưới chứng của chúa tể Phạm là kẻ nào giết được một chủ thần dưới trướng chúa tể, vô luận là ai đều sẽ được trọng thưởng một viên tài phán giả thần cách, thậm chí phần thưởng sẽ là một kiện tài quyết thần khí. Để làm dao động hoàn toàn quân tâm của liên quân thần hệ, Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh, vừa thăm dò thông thiên tháp trên các đại vị diện, đồng thời tiện tay tiêu diệt luôn các thần hệ tham gia liên quân. Trên chiến trường Vân Trung Thành chém giết được một số lượng lớn tài phán giả, Dương lăng không chỉ thuận lợi luyện hóa một lượng lớn linh hồn, mà còn thu hoạch rất nhiều tài phán giả thần cách, ngay cả tài quyết thần khí cũng thu được không ít. Trong đó còn có lôi thần chi bổng, một kiện cao nhất tài quyết thần khí. Giờ cũng đã đến lúc có thể lấy máu trả máu. Dương cao lá cờ ngũ chảo kim long lệnh tuyên chiến với tất sát lệnh của ma quân đại thống lĩnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 796, Tổ Vu Huyền Minh Tử vong vị diện là một trong sáu đại chủ vị diện. Dân cư rất đông, ngoài Hắc Ám Thần hệ của Hắc Ám Quân Vương và Tử vong Đao phong của cách Lâm gia tộc, hai đại siêu cấp thế lực ngoại, còn có mấy trăm cái tiểu thần hệ lớn nhỏ, có sự phân chia để khống chế đại lượng tư nguyên cùng tín đồ. Những thần hệ có thực lực cường đại thì chiếm cứ một lãnh địa riêng để phát triển ở những nơi phong phú, những thần hệ thực lực có hạn thì cũng tiêu diêu tự tại trên một địa phương xa xôi, hẻo lánh. Sau khi nhận được lệnh triệu tập của Ma Quân Đại thống lĩnh lấy danh nghĩa chúa tể phát ra, đại bộ phận thần hệ trên tử vong vị diện lựa chọn quan điểm trung lập, nhưng cũng có không hề ít thần hệ đứng về phía chúa tể, đã phái ra đại quân tham dự cuộc bao vây ma thú thần hệ tại trật tự vị diện. Một trong số đó chính là đức Lộ thần hệ Thực lực cũng tương đối mạnh Đức lỗ thần hệ chiếm cứ một địa phương khá lớn nằm trên lưu vực của hai con sông ở phía đông của tử vong vị diện mặt Số lượng tín đồ của thần hệ này so với các thần hệ nhỏ và vừa khác thì gấp mấy trăm lần Đức lỗ chủ thần dựa vào thực lực cường đại của mình Trải qua trăm ngàn vạn năm Cũng chiêu mộ không ít cường giả có thực lực vị diện lưu lãng giả Số lượng binh lính tu luyện thành thần trước cường giả cũng lên đến con số hơn 10 vạn Những kẻ có thực lực thần giai cường giả số lượng đông vô kể, tổng hợp thực lực lại trên tử vong vị diện cũng xứng đáng đứng trong số ít các thế lực lớn, ngoại trừ hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc. Cơ hồ chính là một trong các đại thế lực cực mạnh trên tử vong vị diện. Ngay khi nhận được lệnh triệu tập của ma quân đại thống lĩnh, Đức, lộ thần hệ đã nhanh chóng phái ra đại quân gồm 50 vạn quân tinh nhuệ để tham chiến. Để chứng tỏ lòng trung thành đối với ma quân đại thống lĩnh Đức lỗ chủ thần còn tự mình chỉ huy đại quân xuất chiến Tuy vậy vào lúc này tại đại bản doanh vẫn còn có tới mấy chục vạn đại quân lưu thủ Nhưng đại bộ phận đều là một ít người già yếu hoặc là bộ đội dự bị Khả năng tác chiến không cao Vì dự phòng vạn nhất Đức lỗ chủ thần vẫn ra lệnh cho bộ đội tăng cường tuần tra cùng phòng ngự, Nhưng trong thâm tâm của hắn lại nghĩ Chỉ cần dựa vào uy danh của ma quân đại thống lĩnh cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Không có sự ước thúc của chủ thần đại thống lĩnh trông coi đại bản doanh thoải mái hành sự phóng túng Cả ngày ngoại trừ những lúc bế quan tu luyện Đều tổ chức tiệc tùng thâu đêm suốt sáng Ca hát cả đêm Hưởng thụ sự phong lưu Ngày hôm đó Trong lúc hắn đang hai tay ôm hai mỹ nữ như hoa như ngọc Thì nhận được tin của thám báo hồi báo phía trước đột nhiên xuất hiện đại quân đao phong võ sĩ đại quân đao phong võ sĩ hay là cách lâm gia tộc cùng hắc ám thần hệ lại bùng nổ xung đột đại thống lĩnh khiếu cáp lôi nhíu nhíu đầu mày lặng yên suy ngẫm thật lâu trước kia khi mà mâu thuẫn giữa hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc còn đang ở trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thỉnh thoảng vẫn có đao phong võ sĩ theo đường vòng trên lưu vực của hai con sông lặng lẽ đánh bất ngờ binh lính tuần tra bên ngoài của hắc ám thần hệ. Nhưng sau khi hai bên thỏa thuận ngồi lại với nhau phân chia địa bàn cùng phạm vi ảnh hưởng. Hai đại siêu cấp thế lực rất ít khi nảy sinh xung đột. Truyền lệnh ra. Chú ý chặt chẽ hành tung của bọn họ. Nhưng phải nhớ kỹ, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được để xảy ra xung đột cùng bọn họ. Đại thống lĩnh khiếu cắp lôi phất tay hạ lệnh. Âm thầm, nhẹ nhàng mân mê xoa bóp kiều đồn phì nhiêu của mỹ nữ đang nằm gọn trong lòng mình. Bất chấp sự tình rất kỳ quái đã xảy ra, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đại quân đao phong võ sĩ? Mặc dù không rõ ràng lắm liệu có phải hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc đột nhiên phát sinh mâu thuẫn hay không? Nhưng trừ phi bất đắc dĩ, hán quyết không nguyện tham gia vào xung đột của bọn họ, hai đại thần hệ. Lỗ thần hệ tuy có thế lực cường đại Nhưng đấy chỉ là so với các thần hệ nhỏ và vừa Nếu đem so sánh với hai đại siêu cấp thế lực này trên tử vong vị diện Vẫn còn có sự chênh lệch rất xa Huống chi bây giờ Chủ thần đại nhân đã mang đi tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ Nếu hành động lỗ mãng Bị xa vào cuộc xung đột giữa hai đại siêu cấp thế lực Tuyệt đối là muốn chết Rõ Thám báo đội trưởng khom người lĩnh mệnh Nhanh chóng rời đi Nhưng hắn vừa chạy đi không lâu đã thấy hoảng sợ chạy trở lại Đại nhân Tình hình có lẽ không tốt lắm Đại sự không xong rồi Đao phong võ sĩ càng ngày càng nhiều Hiện đã bao vây cả tòa đức Lộ Thánh Thành rồi Cái gì Bao vây đức Lộ Thánh Thành Đại thống lĩnh khiếu cáp lôi kinh hãi thất sắc Một tay đẩy mỹ nữ nằm trong lòng ra Một tay nắm lấy trọng kiếm Cả người như cơn gió lao ra ngoài đại điện Phía sau, thám báo đội trưởng cùng đại đội thị vệ cũng nhanh chóng đuổi theo Hô phi hành một hơi bay lên tường thành Nhìn thấy bốn phương tám hướng dày đặc đao phong võ sĩ Vòng vây đang bị siết lại Đại thống lĩnh khiếu cáp lôi sắc mặt tái nhợt Trong lòng càng ngày càng trở nên nặng nề Nằm mơ cũng không thể tưởng được Từ trước đến nay, cách lâm gia tộc đối với sự khuyết trương thế lực đều không có hứng thù thế nhưng bây giờ lại đột nhiên cử trọng binh bao vây Đức Lộ Thánh Thành. Sự tình hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo. Đáng chết, chẳng lẽ đã có gia hỏa nào gây họa, chọc giận tới cách Lâm gia tộc. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp lôi âm thầm suy tính, dựa vào uy danh của Ma Quân đại thống lĩnh, Đức Lộ thần hệ đã chiếm cứ lãnh thổ càng lúc càng lớn, tín đồ càng ngày càng nhiều. Thông qua các loại thủ đoạn đã tiêu diệt cũng như thâu tóm không ít các thần hệ khác. Bọn lính khi ở bên ngoài cũng vì vậy mà luôn hoành hành bá đạo, nhưng cho dù có bá đạo như thế nào, cũng không một kẻ nào lại ngu dại dám trêu chọc đến hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc, hai thế lực đại siêu cấp, trừ phi đó là một kẻ đầu đất. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, nghĩ tới nghĩ lui, đại thống lĩnh khiếu cáp lôi vẫn không rõ rốt cuộc tại sao lại chọc giận đến cách lâm gia tộc. Làm cho đối phương đem trọng binh tới bao vây cả tòa Thánh Thành. Vừa định phái người ra hội kiến cùng thống lĩnh của Đao Phong võ sĩ để giải quyết tình huống. Liền thấy một người phi dao, trên người mặc trường bào màu trắng, tóc dài quá vai. Bên hông treo một thanh cổ Pháp loan đao, thực lực sâu không lường được. Tử vong Đao Phong. A-Lai khắc tư, đại thống lĩnh khiếu cắp lôi cả người chấn động. Thật lâu trước kia. Hắn đã một lần được nhìn thấy tử vong đao phong A-Lai khắc tư từ khoảng cách rất xa Thấy hắn giao đấu cùng vài tên tuyệt thế cường già Cũng từ đó, trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn không thể nào quên hình dáng của thanh loan đao kia rung động, đại quân đao phong võ sĩ xuất hiện Đã làm cho đại thống lĩnh khiếu cáp lôi cảm thấy mờ mịt Chẳng biết tại sao cách lâm gia tộc cường đại lại nổi giận kéo tới Tim đập chân run còn chưa hết Bây giờ lại thêm sự xuất hiện của tử vong Đao Phong A-lai khắc tư. Sự kiện này ngay lập tức làm cho hắn hoàn toàn mất đi sự tin tưởng cùng ý chí phản kháng. Kinh hãi thất sắc, tay cầm trọng kiếm không khỏi run run. Tử vong Đao Phong A-kia chính là tuyệt thế cường giả cùng cấp bậc với hắc ám quân vương. Đừng nói đến đại quân Đao Phong võ sĩ, chỉ cần một mình hắn cũng đã dư sức phá hủy Đức Lộ Thánh Thành. Đừng nói bản thân mình chỉ có thực lực sơ cấp vị diện lưu lãng giả Cho dù là đức lỗ chủ thần mang theo vài tên tài phán giả chạy về Chỉ sợ cũng vẫn không phải đối thủ của tử vong đao phong A Lai Khắc Tư Đại nhân, đây là một sự hiểu lầm Tuyệt đối là một sự hiểu lầm Chấn tĩnh lại, đại thống lĩnh khiếu cáp lôi tự mình bước ra khỏi hàng Ý định gặp mặt cùng tử vong đao phong để nói rõ sự tình Ngươi sai lầm rồi Cái này không phải là hiểu lầm. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt của đại thống lĩnh khiếu cáp lôi. Tử vong đao phong. A-lai khắc tư lạnh lùng nói tiếp. Phải, nếu muốn trách chỉ có thể trách chủ thần của các ngươi quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn nghe theo lời ma quân đại thống lĩnh. Lại càng không nên tự mình đem đại quân tham gia bao vây vân trung thành. Trở thành địch nhân của ma thú thần hệ. Không nên A-dua theo tài phán giả đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh khiếu cáp lôi sắc mặt biến đổi Các ngươi làm như vậy là đã công khai chống lại tài phán giả Phản kháng lại sự thống trị của bọn họ Đúng vậy Bắt đầu từ hôm nay Cách lâm gia tộc chúng ta chính thức gia nhập đội ngũ liên minh vị diện lưu lãng giả Tuyên chiến với tài phán giả Đoạt lại tự do của chúng ta Tử vong đao phong A-Lai Khắc Tư Hai mắt hiện lên một nét hàn quang Vừa nói vừa Bà, một tiếng rút ra loan đao sắc bén, thân hình nhóng lên liền xuất hiện trước mặt đại thống lĩnh khiếu cáp lôi, không chờ mọi người kịp phản. Ứng, lạnh lùng một đao chặt bỏ đầu của khiếu cáp lôi, sau đó vung tay lên giá hiệu, nhóm đao phong võ sĩ chỉ chờ có vậy liền mãnh liệt tiến vào, điên cuồng công kích đội phòng vệ của Đức Lộ Thần Hệ, phá hủy đại bản doanh của Đức Lộ Thần Hệ, sự tình không nên chậm trễ. Dương Lăng vừa mới rời đi, tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư liền lập tức động thủ, tự mình chỉ huy đại quân hành động, quyết định chọn Đức Lộ Thần Hệ là mục tiêu đầu tiên để động thủ. Sau khi phá hủy đại bản doanh của Đức Lộ Thần Hệ, ngựa không ngừng bước, rất nhanh triển khai hành động tiếp theo, tiếp tục tiêu diệt một tiểu thần hệ khác dưới chứng của Chúa Tể. Chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất sẽ quét sạch các thế lực thù địch với ma thú thần hệ trên tử vong vĩ diện Sau khi hoàn thành kế hoạch sẽ lập tức dẫn quân tinh nhuệ đi vân trung thành Trong lúc tử vong đao phong A Lai Khắc Tư đang chỉ huy đại quân phá hủy đại bản doanh của Đức Lộ Thần Hệ Dương Lăng cũng đang chỉ huy đại quân công kích tiểu đội tài phán giả cùng thần hệ tinh nhuệ đang canh giữ thông thiên tháp Nhờ có thông tin tình báo do liên minh cung cấp, có tốc độ cực nhanh của tổ Vu đế giang, Dương Lăng đã rất nhanh chóng tìm được thông thiên tháp trên tử vong vị diện. Quang Minh Chính Đại phát động công kích đám tài phán giả đang canh giữ tại đây. Khi thực lực còn chưa đủ, Dương Lăng chỉ có thể tận dụng mọi biện pháp, trăm kế ngàn phương lặng lẽ đi vào để cứu sống lại các tổ Vu bên trong thông thiên tháp. Hiện tại, thực lực đã tiến dai đến cao nhất Vu thần. không chút do dự trực tiếp động thủ chém giết đám tài phán giả canh giữ thông thiên tháp. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy mưu kế đều mất đi ý nghĩa, vì mục đích chấn thủ thông thiên tháp. Ma quân đại thống lĩnh phái ra mấy chục tài phán giả, lại còn điều thêm không ít thần hệ tinh nhuệ tăng cường tuần tra canh gác. Nhưng đối mặt với linh hồn đại vu đối mặt với không gian chi thần tổ Vũ đế giang, áo phỉ lợi á vân trung thành thành chủ, Đối mặt với ma thú đại quân khát máu cuồng bạo không hề biết sợ, lại còn thiên sứ chiến đội không bao giờ chết. Đám binh lính phụ trách canh giữ căn bản là không phải đối thủ. Không đến nửa canh giờ sau, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Áo phỉ lợi á! Ngươi lập tức chỉ huy đại quân trở lại vân trung thành, để phòng thủ hộ chiến tướng khiêu khích không được, có thể sẽ dẫn đại quân tiến đánh. Nhớ ký Phải dùng tốc độ nhanh nhất đem ngũ chảo kim long lệnh truyền ra các đại vị diện. Nhanh chóng thu dọn chiến trường xong. Dương lăng trầm giọng hạ lệnh. Vừa nói vừa phất tay thu đại quân ma thú cùng thiên sứ vào trong vu tháp không gian. Đại nhân yên tâm. Áo phỉ lợi á khom người lĩnh mệnh. Tiến vào vu tháp không gian. Đem đại quân thông qua vị diện thông đạo trở lại vân trung thành. Lợi dụng sự cường đại của vu tháp không gian. thực hiện rất nhanh việc chuyển quân về lại vân trung thành sắp xếp ổn thỏa mọi việc dương lăng liền đem theo tổ vu đế giang thăm dò thông thiên tháp đi tới một tòa phương tiêm bi trước mặt ngoại trừ một đoạn thông thiên vu quyết huyền ảo còn thấy một bức phù điêu khắc hình một thư sinh khuôn mặt xinh đẹp hai mắt vô tình lạnh như băng tóc dài đen tuyền tung bay theo gió trên lưng đeo một thanh cốt tiễn khắc đầy phù văn hai tay đang thủ khắp một cái vu ấn huyền ảo xung quanh mưa to gió lớn hô phong hoán vộ. Tổ vũ tổ vu huyền minh nhìn xem bức phù điêu sống động như người thật dương lăng nhanh chóng hiểu được thân phận tổ vu trong tòa thông thiên tháp này phân phó tổ vu đế giang canh gác bên ngoài để bảo hộ kịch liệt hấp thu năng lượng tinh thuần ngưng tụ trăm ngàn vạn năm trong thông thiên tháp sau đó hai tay mở ra đại môn của thông thiên tháp Từng bước từng bước đi lên đỉnh tháp cao ngất trong mây, lấy ra đại vu thai, mặc niệm vu quyết, cứu sống lại tổ vu huyền minh, là một tổ vu theo như truyền thuyết có thể hô phong hoán vụ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 797, tình thế tuyệt vọng, cái gì? Ngũ trảo kim long lệnh, công khai tranh đấu cùng chúa tể, tuyên chiến với các thần hệ dưới trướng chúa tể, điên cuồng. Thật sự là quá điên cuồng rồi Rốt cuộc là ma thú thần hệ quá mạnh mẽ Hay là chủ thần của bọn chúng bị điên Trời Tất cả đều điên Tử vong đao phong A Như thế nào lại dám chỉ huy cách lâm gia tộc công khai phản kháng sự thống trị của tài phán giả Huyết tẩy các thần hệ dưới chướng chúa tể trên tử vong bị diện Tất cả đều điên rồi Đại loạn A Nghe nói Mấy lão giả tồn tại từ thời thượng cổ lưu lãng chiến đội. Tất cả đều đột nhiên xuất hiện. Liên thủ chém giết tất cả các nhóm tài phán giả trên các đại vị diện. Đầu tiên là ma thú thần hệ đang tự nhiên lại đi công khai khiêu chiến uy quyền của tài phán giả ma quân đại thống lĩnh. Sau đó, tử vong đao phong tuyệt thế cường giả cũng xông ra. Tình thế càng ngày càng rối loạn. Thông qua ma pháp truyền tin... Tin tức từ tử vong vị diện nhanh chóng truyền đi khắp nơi trên các đại vị diện. Đừng nói sáu đại chủ vị diện. Thông tin còn được truyền tới hàng nghìn vật chất vị diện. Tại các nơi này mọi người cũng nhanh chóng biết được tin tức kinh người này. Không ai nghĩ đến. Bế quan tĩnh tu trăm ngàn vạn năm như tử vong đao phong. A-Lai Khắc Tư. Thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ huy đại quân huyết tẩy đức, lộ thần hệ, dùng thực lực cường đại của mình quét sạch tất cả các thế lực có quan hệ với tài phán giả trên tử vong vị diện. Càng không ai nghĩ đến, ma thú thần hệ đang bị tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ vây khốn trong vân trung thành. Không chỉ có không khuất phục, ngược lại còn điên cuồng dương cao ngũ trảo kim long lệnh, phát động phong trào phản kháng lại sự thống trị của tài phán giả. Hướng tới các thần hệ phụ thuộc chúa tể để, để tuyên chiến Không cần nói tới chuyện ma thú thần hệ có đủ thực lực để làm việc này hay không Chỉ cần nhìn vào sự dũng cảm cùng khí phách của hắn Ma thú chủ thần, các thần hệ khác cũng không bao giờ theo kịp Trải qua trăm ngàn vạn năm Các thần hệ phản kháng lại sự thống trị của tài phán giả không phải là không có Nhưng điên cuồng như ma thú thần hệ thì từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ Nếu là một thần hệ khác nói như vậy, mọi người tuyệt đối sẽ tỏ ra khinh bỉ không thèm quan tâm. Sẽ cho rằng chủ thần của thần hệ này nếu không phải là kẻ điên thì chính là một kẻ chán sống rồi. Nhưng bây giờ đạo hiệu lệnh này lại do ma thú chủ thần công bố, làm cho mọi người cảm thấy rung động không thôi. Tiêu diệt tam đại thần hệ, chém giết hai tên thủ hộ chiến tướng, đứng vững trước sự công kích cường đại của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Nhìn vào tất cả các sự kiện này, đã nói lên thực lực của ma thú thần hệ cường đại như thế nào. Ma thú thần hệ lấy lực chiến đấu cực kỳ cường đại cùng sự cuồng bạo khát máu kinh người, đã khẳng định tên tuổi của mình. Danh chấn trên các đại vị diện, không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi. Chỉ cần có cơ hội, ma thú thần hệ tuyệt đối đã nói là làm được. Huyết tẩy mỗi một cái thần hệ dưới chướng chúa tỷ có lẽ không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng. Phổ lạp ni kỳ đại nhân, ta nhất định phải gặp Chúa Tể. Tình thế càng ngày càng ác liệt, ta thật sự không quản nổi nữa rồi. Ở chỗ sâu trong vô tận Hải Dương, ma quân đại thống lĩnh mặc áo bào màu đen. Sắc mặt âm lãnh, lạnh như băng lại đi tới cung điện khắc đầy phù văn. Sau khi nhận được tin tức từ tử vong vị diện truyền đến, hắn đã có linh cảm mơ hồ, một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thượng cổ Vu sư Chi Vương đã trở lại. Nhớ tới lời tiên đoán từ xưa sau thượng cổ thần ma đại chiến, trong lòng hắn thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh trở lại. Thời điểm mọi sự vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng ma thú chủ thần Dương Lăng chỉ là một con cá nhỏ bị lọt lưới, hậu duệ của Vu sư không nghĩ tới. Đối phương lại cường đại vượt xa suy đoán của mình, phái ra tứ đại thủ hộ chiến tướng. Hai tên không chỉ có đánh lén không thành, ngược lại còn bị hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Hai tên còn lại thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, chỉ có thể sử dụng hạ sách ôm cây đợi thỏ. Dương Lăng, ma thú chủ thần kia khó đối phó đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Ma quân đại nhân, nếu chúa tể có bất kỳ chỉ thị gì, ta nhất định sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Chòm dâu hoa bạch của kiếm nô... ngàn năm đã trôi qua mà vẫn không thay đổi trên khuôn mặt vĩnh viễn đều làm cho người đối diện có cảm giác lạnh như băng